Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tấm lược nội dung đã phát. Tuấn Em vào thành phố để chữa trị khuôn mặt của mình. Tại đây thì Tuấn Em được làm quen với trà đá, bé bông và dần quen gia nhập với những trò chơi của nhóm Tuấn Anh. Những trò ảo thuật đường phố của Vĩnh Hy và băng hot girl thu hút trà đá và nhóm bạn của mình. Cuộc thám hiểm về chung cư ma của nhóm Trà Đá và Vĩnh Hy có thành công. Trà Đá có tham gia ảo thuật đường phố cùng nhóm của Vĩnh Hy. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo trong truyền dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy qua giọng đọc của Văn An. Có thói quen thức dậy cho lúc 4 giờ sáng, rất đúng giờ, như có một cái đồng hồ gắn sẵn trong người. Dù ông có bao giờ dặn đồng hồ báo thức, dù mùa mưa hay mùa nắng, cứ 4 giờ sáng là ông thức dậy, rời khỏi nhà, băng qua đường, đến công chiên để tập thể dục. Có hai bài tập mà ông Quảng luôn áp dụng trong tất cả các buổi sáng, đó là đi bộ và phất thủ liệu pháp, tức dịch cân kinh, tức đứng im, đứng thẳng, Hai chân rộng bằng dai, rồi nhấc phất hai tay từ trước ra sau. Cứ như thế mà phất hơn 1.000 cái cho mỗi lần tập. Chị ông Hoàng tóc bạc trắng, lại sáng nào cũng tập dịch cân kinh, nên mọi người gọi ông là ông tóc bạc phất tay Dường như không còn ai nhớ cho biết ông Hoàng bộ câu nổi tiếng một thời. Mọi người, kể cả các ảo thuật gia sau này, có lẽ cũng đã quên mà ảo thuật bộ câu độc đáo của ông. Đập dở một cái trứng chim trên đầu Một con bồ câu nhỏ xíu trắng mốt Bay chút lên Cũng đã lâu, ông Hoàng không động tới Bất kỳ trò ảo thuật nào Nhưng giống như nhân vật chính Trong phim Birdman, Người chim Tâm trí ông không ngừng ngọ ngoại Không ngừng nhớ về ảo thuật Cũng giống như Birdman Lúc này ông làm ảo thuật bằng tâm tưởng Trong khi ông rõ bước trong công viên Những con bồ câu không ngừng Bay ra từ lồng ngực, giúp cao Khi ông đứng nhắm mắt phức tay Là lúc ông quán đuổi vị trí những cái cây trong công viên Ông quy hoạch công viên bằng ảo thuật Khi băng qua đường, bằng ánh mắt Ông kéo dài thời gian đèn xanh Để cho một cụ già kịp qua đường an toàn Đó là bằng ảo thuật siêu năng lượng Cũng bằng cách đó Ông thủy ra một chùm bóng bóng Để tặng cho một đứa lang thang trên hẹo phố Ông chờ hai bàn tay lên Và biến bộ lông lem lút của một con chó lang thang Thành trắng mút, sạch sẽ Giống như Birdman Ông dùng ảo thuật để can thiệp vào thế giới Hay nói cách khác là ông đang làm ảo thuật bằng tâm tưởng của mình Làm thay đổi thế giới bên trong mình Dòng tâm tưởng này không bao giờ đứt đoạn Nhưng ông cũng hiểu là để có thể trở lại sân khấu Ông cần tập luyện trở lại Ông phải tập luyện thật sự Chứ không phải bằng ý nghĩ, ước muốn. Nhưng rồi ông luôn trì quản sự luyện tập, cũng như biểu diễn ảo thuật. Ông chỉ say xưa trò chơi ảo thuật tâm tưởng. Sáng nay khi ông Hoàng đi tập thể dục vừa trở về nhà, thì một cơn mưa nhỏ rào rào đổ xuống. Dĩnh Hy làm trứng ốp la, nướng bánh mì và pha cà phê cho cha. Ông Hoàng đi tắm xong, ra bàn ăn sáng, cà phê cùng chứ con. Mẹ con đi chợ rồi hả? Ông Hoàng hỏi. Dạ, Vĩnh Hy trả lời Ông Hoàng nhìn Vĩnh Hy, ánh mắt âu yếm Dạo này công việc tốt không con? Dạ cũng ổn Vĩnh Hy trả lời, rồi chậm rãi nói Hồi tối con có đến khu chung cư bà ba Đang ăn, ông Hoàng ngừng lại, nhớ mắt lên Con đến đó làm gì? Có chuyện gì sao? Dạ không, con chỉ tới đó xem thế nào thôi Con... Vĩnh Hy ngập ngừng con cứ nói đi có chuyện gì nữa đừng giấu ba chuyện gì nghe dạ không có chuyện gì đâu ba đừng có lo chỉ là con đang tìm cách để giải quan cho chung cư ma chẳng lẽ chúng ta chịu để chung cư bỏ quan xuống cấp mà không làm gì sao ông Hoàng thở dài đó là điều mà ba chứng luôn nghĩ đến nhưng như còn biết hiện nay bắt bẫy người hùng trốn với nhà mình xây chung cư đang định cư ở Mỹ Bác Bảy chưa có kế hoạch cụ thể cho khu chung cư Nhưng bà biết là bác ấy không muốn bán nó đi Thực tế thì bán lúc này cũng rất khó Không ai dám bỏ tiền cho mua một chung cư mà không có người nào dám ở Bởi vậy nên chúng ta phải tìm cách chứng minh rằng chung cư này không có ma Dĩnh Hy cắt ngang lời ông Hoàng Ông Hoàng gật đầu Thì đó là điều mà bà vẫn luôn nghĩ đến Nhưng chúng ta chứng minh bằng cách nào Dĩnh Hy im lặng dây lát rồi nói Con muốn dọn vào chung cư để ở Sao lại phải dọn vào chung cư? Ông Hoàng hỏi Thì con muốn chứng minh là chung cư hoàn toàn không có ma Mà muốn chứng minh vậy thì không có cách nào hay hơn là vào đó ở Dĩnh Hy nói Ông Hoàng nhớ mày Bà hiểu Nhưng làm vậy nguy hiểm lắm Chúng ta không sợ ma chết Mà sợ ma sống Điều này thì con biết rồi Mẹ con sẽ không đồng ý kế hoạch này đâu Dĩnh Hy trầm ngâm Con cũng biết là nguy hiểm Nhưng con nghĩ là mình sẽ vượt qua được nó Còn nếu cứ sợ Thì sẽ không làm được gì hết Ông Hoàng xua tay Thôi chuyện đó tính sao Chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của bác Bảy Còn tạm thời cứ quên Cái chung cư ma quỷ đó đi Cho nó nhẹ cái đầu Ông Hoàng nói vậy Nhưng Vĩnh Hy biết ông luôn nghĩ tới cái chung cư Nhiều năm nay ông luôn nghĩ về nó Nghĩ làm sao để chung cư hoạt động trở lại Hoặc có thể bán đi để ông giải quyết cho xong món nợ ngân hàng Trong áo thuật, có người từng làm biến mất giản lý trường thành Nhưng hình như chưa thấy ai làm trò biến mất một ngân hàng Dĩnh Hy nghĩ lơ mơ Ngoài trời mưa đã tạnh Dĩnh Hy rời khỏi bàn ăn, chuẩn bị đến công ty Ông Hoàng đang dùng áo thuật để làm biến mất tòa nhà chung cư ma Biến mất và hiện ra Nhưng ông chỉ mới có thể làm biến mất Tạm thời ông chưa nghĩ ra địa điểm mà tòa nhà chung cư sẽ hiện ra ở đó. Dĩnh biệt Mặt Ngọc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 Lâu nay nó đã quen chừng với cái mặt nạ này, cái mặt nạ mà má nó đã sáng chế ra cho riêng nó. Bên trong cái mặt nạ, nhiều khi gương mặt nó nóng bức, đẫm mồ hôi ngứa ngấy, như nó cảm thấy được an toàn với cái mặt nạ ngụy trang. Nó chỉ tháo cái mặt nạ ra cho những lúc đi tắm cho nằm ngủ. Nó biết gương mặt mình đã không còn như cũ, những giết cháy từ ngược áo bò lên đến đỉnh đầu.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 Sau khi bước vào cái hộp trở ra Nó bỗng trở thành một người khác Tuấn em đứng trước tấm gương với ý nghĩ Mình có thể đi xuyên qua nó Biến mất và hiện ra Khi hiện ra là một con người khác Mới mẻ tinh khôi Đẹp đẽ hơn trước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 Mày nên nhớ là mày chỉ hơn tao về chiều dài thôi, còn chiều sâu thì còn lâu. Thần Tuấn Anh trả đùa. Ê, chiều sâu là chiều nào? Thần trà đá hỏi. Hỏi là biết không có chiều sâu rồi. Chiều sâu tức là chiều sâu sắc đó nội. Thần Tuấn Anh dùng hai ngón tay trỏ đẩy hai trồng mắt kính lên trong kiểu cách. Sâu sắc xấu hả? Thần trà đá hỏi dặn rồi bật cười ha ha. Thần Tuấn Anh cũng bật cười ha ha. Hai đứa nó đúng là một cặp chí thân, chẳng bao giờ giận nhau mà chỉ tìm niềm vui nơi nhau. Sau khi hút một hơi cạn ly nước mía, thằng Trà Đá cười rất tươi. "Chọc cho mày vui thôi, chứ tao đã nghĩ ra cách để thằng Tuấn em từ giả cái mặt nạ rồi." "Cách gì?" Thằng Tuấn Anh hỏi tỏ ra nghi ngờ. Thằng Trà Đá ra hiệu cho Tuấn Anh ghé lại gần, nó nghiêng người thì thầm vào tai thằng Tuấn Anh. Thằng Tuấn Anh vừa nghe vừa gật gù, tỏ vẻ tán đồng đắc ý.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 Chắc bạn đọc còn nhớ đến nhân trật Tùng Sẻo. Còn nếu như các bạn lỡ quên, thì đây là lúc cần phải nhớ. Tùng Sẻo tức Tùng Thần Bài, hay còn gọi là Tùng Đại Bàng Lửa, từng một thời là phụ tá của ông Hoàng bồ Câu, cha của ảo thuộc gia đường phố Vĩnh Hy. Tùng Sẻo là kẻ phản bội, vì không thể nào tài giỏi bằng ông Hoàng bồ Câu, nên gã đã rốt cánh xiết trong rồi bỏ trốn. Tùng Sẻo có đặc điểm nhận dạng rất dễ nhớ, Gã bận toàn đùa đen, mắt kính đen, mũ bảo hiểm đen Cánh tay để trần sau một con bò cặp đen Râu cầm để chấp nhọn đen quánh như dầu hắt Khi ra vố, gã thường cởi chiếc mô tô phân khối lớn màu đen Trên dài dắt dẻo một con đại bằng lửa Lửa thì không đen Lại nói về con đại bằng lửa của Tùng Sẻo Sau nhiều năm lan bạc kỳ hồ Lập không biết bao nhiêu là cánh sơn đông mãi giỏ Lòe thiên hạ bằng những trò ảo thuật Nhưng nổ là công phu, bán thuốc giỏm nhưng thu tiền thực Tùng xẻo trở về Sài Gòn mua một ngôi biệt thự to đùng. Căn biệt thự của Tùng xẻo giữa sân có một tháp nước. Trên tháp nước có tượng con đại bàng chạm khắc bằng đá rất hoành tráng, nhìn y như thật. Ngày ngày ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy con đại bàng đá ý, Tùng xẻo đâm thích chí. gã chí mình cũng như một con đại bàng. Những con đại bàng thường bay một mình. Như gã năm nay đã ngoài 50 tuổi mà vẫn một mình Tự thích Tùng Sẻo nghĩ đến việc sẽ nuôi một con đại bàng Thế là gã chọt lên Tây Nguyên lùng mua một con đại bàng lửa thật quách con đại bàng lửa này rất khôn Nó không quanh quẩn trong biệt thự mà thường tung cánh giao lượng trên bầu trời Tuy nhiên dù bay đi đâu rồi nó cũng quay về Nó luôn quay về đúng lúc gã Tùng Sẻo muốn nhìn thấy nó Hay muốn mạnh nó đi ra ngoài phố. Chính khả năng thần giao cách cảm này của con đại bàng lửa khiến cả Tùng Sẽo càng tốn chinh nó, xem nó không phải là một vật nuôi tầm thường. Nhưng dạo này, để tránh gây chú ý, mỗi khi ra phố, Tùng Sẽo thường để con đại bàng lửa ở nhà. Hiểu ý chủ, con đại bàng lửa không buồn, trái lại nó làm cho Tùng Sẽo thích thú hơn. Khi mỗi lần cả đi đâu, Là nó bay lướt trên bầu trời như một tia chớp dẫn đường Người chứa phố, đại bàng trên bầu trời Người muốn làm đại bàng Còn đại bàng không biết muốn làm gì Nhưng có lẽ trong trường hợp này Con đại bàng lửa kia muốn làm cho gã tùng xẻo vui lòng Thật là một con đại bàng khéo nịnh chủ Gã tùng xẻo có sở thích cưỡi mô tô luồn lách trong phố xá Nhiều khi chẳng để làm gì Chỉ là thích đi lang thang, tìm cảm giác Nhưng hôm nay trong đầu gã đã đẩy ứ lên một kế hoạch Và gã bắt đầu thực hiện nó Tùng xẻo lướt mô tô qua nhà thời đức bà Rồi đánh lượn một dòng như một kẻ nhàng tảng Kỳ thực đằng sau cặp kính đen Cặp mắt dịu hâu của tùng xẻo như đang sáng trực lên Gã đã thấy một nhóm ở thuộc gia đường phố trẻ tuổi Đang tụm lại trong công viên Gã phóng xe cho một bãi chữ xe nằm phía sau một công trình xây dựng dở dàng Rồi thả bộ về phía công viên Như trong một bộ phim Ban đầu các bạn thấy các nhân vật Dường như không có mối quan hệ nào với nhau Mọi tình tiết có vẻ rất rời rạc Thế nhưng đến một lúc nào đó Bạn sẽ thấy mọi người như gặp nhau Và tất cả tình huống Đều có liên quan đến nhau Câu chuyện này cũng vậy Khi Tùng Sẻ rảo những bước chân dài Nịnh gót dậy trên đường phố Xăm xăm đi về phía những người trẻ Đang chơi ảo thuật Thì nhóm của thằng trà đá Tuấn Anh Thằng mặt nạ Tuấn Em cũng phóng xe đạp lên chỉ hè. Thằng Tuấn Anh đi một mình, còn thằng trà đá thì chở thằng Tuấn Em. Hôm nay thằng Tuấn Em đã tháo cái mặt nạ bằng giải ra, nhưng nó quấn một cái khăn quanh cổ, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen có chữ polis, kéo xuống thấp. Gần như che kính cả khuôn mặt. Mở Châu đã mua cho Tuấn Em một chục cái mũ, cái nào cũng có một chữ trên đó. Tuấn Em thích nhất chữ polis.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 thì Dĩnh Hy cầm chiếc tâm bông đưa cho một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Và đó không ai khác, chính là tuyết băng, tức băng hot girl. Giờ thì đến lượt băng hot girl. Cô gái để cây tâm bông trắng tinh vào giữa lòng bàn tay, rồi nắm chặt nó lại, sau đó úp tay xuống rồi ngửa tay lên. Cô gái giả dờ thổi nhẹ, đồng thời xòe bàn tay ra. Thật là lùng, giữa bàn tay của băng hot girl, Cây tam bông trắng biến thành cây tam bông màu vàng cam thật đẹp. Mọi người vỗ tay rào rào. Nhóm trà đá Tuấn Anh, Tuấn Em đứng chen vào, đưa tay ra hiệu tranh Vĩnh Hy. Vĩnh Hy đã nhìn thấy bọn trẻ, nháy mắt một cái. Nãy giờ trà đá ngạc nhiên khi thấy Băng Hotger đứng cùng cho anh Vĩnh Hy, nhưng nó cố cảm xúc của mình, nó không muốn bị tức Băng coi mình như một đứa trẻ con. Chợt trà đá dơ tay muốn tham gia một trò Lúc này băng hot muốn biểu diễn một trò nữa Nhưng Vĩnh Thi nhướng mày như muốn hỏi Được không? Băng hot girl gợt đầu Rồi khoác tay mời trà đá vào bên trong dòng tròn Mời em Trà đá mạnh dạng bước vào trong Vĩnh Thi mỉm cười Em diễn trò gì đây? Trà đá không trả lời Mà thò tay vào túi áo Lấy ra tờ bạc mệnh giá 2.000 đồng lên cao Vĩnh Hy mỉm cười nói như quảng cáo sau đây là mạng áo thuật hô biến tờ tiền tôi quý chị có thể là biến tờ 2.000 đồng thành 5.000 đồng hoặc cao hơn nữa chúng ta cùng chờ xem Tuấn em đưa tay kéo giành mũ th xuống thêm một lần nữas xong nó đút hai tay cho túi quần chiếcặn lá thu nằm gọn ở tú quần bên phải ở tú quần bên trái là những viên sỏi tròn đen dùng làm đạn Giá mà lúc này có thể lang thang với cái dàn ná trong tay. Nhưng máy trảo thuật này cũng thật hấp dẫn. Thằng Tuấn Anh rút từ túi quần ra các smartphone cho bắt đầu quay. Trà đá tỏ ra rất bình tĩnh. Nó chăm chú gấp từ giấy bạc mỗi lúc một nhỏ dần, rồi giấu mất trong lòng bàn tay. Ở ngoài, thằng Tuấn Anh nói khẽ vào tay Tuấn Em. Trò này anh cũng làm được, nhưng không dám biểu diện trước đám đông như vậy. Thằng trà đá lạnh luôn thiệt. Hãy thiệt! Thằng trà đá xòe tay ra lượng cuối cho mọi người thấy Vẫn còn tờ 2.000 đồng Rồi nó nhanh chóng lòng hai bàn tay chào nhau Bất ngờ mở ra tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng Mọi người vỗ tay rào rào Dĩnh Hy đập tay vào dai trà đá Khá lắm! Trà đá liếc nhìn băng hot girl Lúc này băng hotger cũng đang cười Ánh mắt nhìn thằng trà đá đầy cảm tình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 Ở đây chào đón tất cả, mọi người đều có thể học hỏi lẫn nhau mà." Tung bước vào trung, và bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của băng host lên. "Tôi xin phép được biểu diễn chung cho cô gái xinh đẹp này."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 Vì sao gọi là kẻ đồng lõa? Vì thật chất không thể nhét chiếc điện thoại di động dầu đáy của quả bông bóng. Đây chỉ là một mánh khóe. Trong khi giả dờ ấn ấn nhét nhét chiếc điện thoại vào dưới đáy quả bóng, thì đồng thời phải thả tay cho quả bóng xì hơi ra. Lúc này quả bông bóng biến thành một miếng da gắn trùng lên chiếc điện thoại. Nhìn từ phía ngoài, thấy như chiếc điện thoại đã chui vào quả bông bóng vậy. Người diễn chung biết nhưng không tiết lộ, chỉ mỉm cười thú vị. Vĩnh Hy gọi người diễn chung ấy là kẻ đồng lõa. Còn Tùng Xẻo thì dùng trảo thuật này như một phép thử kẻ đồng lõa. Quả nhiên bằng hotger biết tổng tông nhưng cô chờ như không biết gì. Trái lại còn đưa hai bàn tay lên che miệng, mắt tròn xoe, tỏ buồn ngạc nhiên khi Tùng Xẻo nhát được chiếc điện thoại vào quả bông bóng. Gia diễn quá đạt. Trong khi mọi người vỗ tay hết sáu tán thưởng màn trình diễn, Thì Tùng Sẻo trả lại chiếc điện thoại cho tuyết băng Nhưng tiện ghé vào tay cô nói nhỏ Cháu giỏi lắm Chú đang có một xô lớn cần sự góp mặt của cháu Nói rồi Tùng Sẻo đưa cho băng hot Một quân bài tự chế Như một cái thiệp Mặt sau có ghi sẵn số điện thoại Trong khi băng hot còn chưa hết ngạc nhiên Thì Tùng Sẻo lại thi thầm Đúng 4 giờ chiều nay Chú sẽ đợi cháu ở cà phê sỏi đá khu đường rây Nếu cho đến đó mà không nhìn thấy chú thì gọi số điện thoại này. Chú đợi cháu đấy. Nhớ là quán sỏi đá, khu đường ray. Bằng hot không nói gì, nhưng cô nhanh chóng dấu quân bài vào sau túi quần. Tùng xẻo nhanh chóng rời khỏi đám ảo thuật đường phố. Vĩnh Hy đang bận giải thích cho một bạn trẻ về cách làm biến mất đồn xu, nên không để ý đến tùng xẻo. Thông thường, bằng hot sẽ chẳng bao giờ đi gặp một kẻ lạ mặt, chỉ vì một lời hứa chu dơ. Bằng hot không phải là người đang nghi Nhưng cô tỏ ra rất lười biến Với những quan hệ mới Cô không muốn mất thời gian Cho những cuộc hẹn hò cà phê vô bổ Ngoài thời giờ làm việc Có thời gian rảnh Cô thường ra công viên để chơi skateboard Bây giờ ngoài công viên dễ hè Thì phố đi bộ là nơi lý tưởng nhất Để các bạn trẻ chơi skateboard Bây giờ thậm chí môn skateboard Đã trở thành một game hấp dẫn Nhưng tuyết băng vẫn thích chơi một mình Dưới bóng mát hàng cây công chiên Tuyết bằng thích cái cảm giác Khi lướt đi Ánh mắt trượt theo những pho tượng trong công chiên Hoặc bất chợt Mắt ngước lên tàn cây xanh Màu xanh đậm trong ánh mắt Tràn trong tâm hồn Nhưng hôm đó Tuyết bằng tạm thời dẹp cái ý nghĩ Đi lướt dán trong công chiên Cô muốn đi gặp gã đàn ông ảo thuật gia kia Để xem có việc gì Gã nói có một số lớn tức là có một việc làm có thể kiếm tiền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 vì đây không phải là thời điểm thích hợp. Hôm trước, bất đắc dĩ, Dĩnh Hy mới tổ chức một buổi quảng cáo thương hiệu Cà Phê Nâu no ngoài đường phố với những yêu cầu rất khắc khe từ phía khách hàng. Lãnh đạo của Cà Phê Nâu no yêu cầu phải có đủ 99 cô gái xinh đẹp đứng dọc trên hè phố, bắt đầu từ ngã tư, tay cầm một tấm bản in hình ly cà phê sữa to tổ bố. Việc quảng cáo nơi ngã tư gặp rất nhiều khó khăn, cảnh sát giao thông đuổi họ như đuổi tà, Còn số 99 cô gái cũng khá đông đảo, gây ra một cảnh hướng lộn xộn, dở khóc, dở cười. Nhưng chưa hết, phía khách hàng yêu cầu, mỗi khi đèn xanh bật lên, dòng người chạy đi, thì các cô gái phải đưa tay dãy chào, miệng tươi cười. Dù rất cố gắng, nhưng băng hot thấy không thể cười nổi, hoặc chỉ cười gường gạo. Cười sao nổi khi mọi người nhìn họ như những kẻ quái đảng từ hành tinh khác trước xuống.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 Bằng Hot Girl biết mình là lính ruột của Dĩnh Hy Nên phải cộng hưởng chia sẻ Cô không thể bỏ trốn giữa chừng Dù rất chán ngán cái show này Và trong lúc chán ngán Tuyết Băng nghĩ Có lẽ mình phải tìm việc khác mà làm Tất nhiên Tuyết Băng không muốn quay trở lại Nghề lột gió dừa Thế rồi bữa nay thật tình cờ Có một ngã áo thuật gia xuất hiện Đề nghị muốn gặp cô Để bàn một show làm ăn lớn Kệ, cứ gặp thử coi sao Tuyết băng nghĩ cho quyết định Đúng hẹn Tuyết băng có mặt ở quán cà phê sỏi đá Đó là một quán cà phê sân trường rộng mát Lối đi quanh co có rải nhiều chiên sỏi trắng Tuyết băng hầu như không cần phải tìm gã áo thuật da hầm hối kia Bởi khi cô vừa xuất hiện Thì cô phục vụ đã đon đã Dạ, chỉ là khách của ông Tùng phải không ạ? Tuyết băng ngớ ra một giây Ông Tùng Mình cũng không biết Chỉ biết đó là ông áo thuật da Có rậu cầm đen lắm như cục dầu hắc ấy. Dạ đúng là ông dầu hắc ý lộn ông Tùng mời chị đi lối này." Cô phục vụ mỉm cười khoát tay, lấy thêm một lối sợi, tước theo hơi hững chị đã mang giày gót nhọn. Cô công ngữ cái tên quán lại minh họa cho hiện thực rõ ràng như thế. Tùng Sẻo đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, sát bức tường nơi có nhiều dây leo bò hoằng ngoẹo ngoắt ngoéo. Trùng gà có vẻ nhẹ nhõm và cha chút hơn buổi sáng.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 Tiếng nhai đá lạnh nghe lạo xào trong miệng Tước băng từng gặp vài người có sở thích như thế Lần nào cô cũng muốn hỏi tại sao có sở thích kiều quạt vậy Nhai đá lạnh thì có gì hay? Buồn ngon sao? Nghĩ vậy nhưng Tước băng không dám hỏi Tùng xéo bỗng bật cười Nhai đá chẳng qua là một thói quen từ thời thơ ấu mà thôi Ngon lành gì? Nhưng thói quen thì khó bỏ Tước băng mỉm cười Nhưng cảm thấy bối rối Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tùng Sẻo đoán được ý nghĩa của mình. Cái này không thể gọi là ảo thuật, dù trong ảo thuật có trò đoán được ý nghĩa của người khác. Khi trai dự tươi được mang ra, và khi cô gái phục vụ giữa đi quốc, họ chính thức bắt đầu câu chuyện. Để khỏi lầm mất thời gian của cháu, chú xin tự giới thiệu chú là Tùng, từng là ảo thuật gia nổi tiếng một thời với biệt danh Tùng Sẻo hay Tùng Thần Bài.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 Chú chỉ tình cờ biết cháu trong quá trình đi tìm cộng sự cho live show ảo thuật của chú thôi. Ngoài cháu, chú còn mời nhiều bạn trẻ khác nữa. Chú già rồi, bị thời gian gậm nhấm lỗ chỗ rồi, nên cần các bạn trẻ để cho đêm diễn hấp dẫn. Tùng xẻo dông dài đến lạc hướng. Nhưng cháu đâu biết diễn gì nhiều. Cháu chỉ phụ quà tranh chỉnh hi mà thôi. Sao chú mời cháu mà không mời anh Vĩnh Hy? À...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 Còn diễn thì ở khu giải trí Của trung tâm thương mại Red Plaza Tòa nhà đỏ Một đêm duy nhất vào cuối tháng này Tùng xèo đáp Chú trả cho cháu bao nhiêu Tước băng tiếp tục hỏi Chú rất thích tính thẳng thắn của cháu Chú xin nhắc lại Đây là live show quan trọng của cuộc đời chú Nên chú sẽ không tiếc tiền Với vai trò phụ tá Cháu sẽ có khoản thù lao là 20 triệu 20 triệu tiền thù lao Còn nếu đêm diễn thành công Sẽ có thêm tiền thưởng cho đồng ý chứ Đương nhiên là tuyết băng đồng ý Nhưng cô chỉ duyệt trong bụng Không nói ra miệng Tuyết băng nói hãy cho cô một ngày suy nghĩ Rồi trả lời dứt khoát là yes hay no Tùng xảo bảo ok Nhưng chỉ một ngày thôi đấy Thực ra thì với cái giá đó Tuyết băng có thể trả lời ngay và luôn Nhưng cô muốn có thêm một ngày Để thăm dõi ý kiến của chị Huy Dù sao Trịnh Hi cũng là một người mà cô rất quý trọng. Nhưng hôm sau, khi cô gọi điện thoại cho Trịnh Hi thì bất ngờ nghe anh báo mình đang công ty để giải quyết nốt một số công việc, xong có thể anh sẽ xin nghỉ chừng 1 tháng. Trịnh có dấu hiệu mệt mỏi và anh muốn nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Nghe Trịnh Hi nói vậy, tức băng hơi hục hững, nhưng cô nghĩ đây chính là khoảng thời gian thích hợp để mình cộng tác với Tùng Sảo. nhận những chữ trả lời tùng xẻo, Tuyết Băng đón xe bus về nhà, đúng hơn là về chỗ Dừa Dừa, nơi mà mẹ và anh trai sinh sống. Buổi chiều thủy triều dâng cao, dòng sông chập dìu lục bình. Tuyết đứng nheo mắt nhìn sông trước khi bước vào cái dừa dừa minh mông mà ngủ ngang. Mẹ bị số suy đang quấn mình nằm trên căn gác gỗ. Nắng chiều đẹp, nhưng lúc này trông quằn quại lạc điệu. Tuyết Băng đang ngồi bên mẹ, Thì người anh trai ló mặt vào Anh ta chỉ mặc cái quần đùi Mình trần Tóc hớt trụi Trông rất khác ngày thường Tựa như một võ sĩ quyền thái Em về đó hả? Anh vẫn đứng ngoài nói giọng chào Dạ em chưa về Xoan không làm Trước bằng hỏi Chán Mấy bữa nay có tin đồn dưỡng nông quá chất tẩy trắng gây ung thư Báo chí làm trùm ban Nên chủ dựa nói ngưng lục dừa Chắc thất nghiệp Người mẹ trở mình húng hắn ho Tuyết băng nhìn mẹ rồi nhìn anh trai tôi anh coi mẹ chút Em đi mua cháo rồi mua thuốc cho mẹ Người mẹ hé mắt giọng khàng thào Không cần mua thuốc đâu con Mẹ nằm một bữa là khỏe thôi Người anh trai gãi cầm nhìn Tuyết băng nói Em cứ mua thuốc cho mẹ đi Sẵn mua chanh anh gói con mèo Anh hết sạch tiền rồi Tuyết băng gật đầu đứng dậy bước đi Khi ra ngoài hẻm, Tước Băng nhắn tin cho Tùng Sẻo là cô đồng ý tham gia sôi diễn của gã Tước Băng ngủ với mẹ một đêm rồi sáng đi sớm Người anh trai không biết ngủ đâu đó trong giữa chừa Hay đã xuống ghe, hay đã ra bến xe tụ tập đánh bại Dĩnh Hy nhắn tin mời Tước Băng đi uống cà phê sáng Tước Băng đọc tin nhắn đến mấy lần nhưng không trả lời Thực tình lúc ấy, Tước Băng thèm một ly cà phê sữa nóng Và muốn được ngồi bên cạnh Dĩnh Hy ghê lắm Nhưng Tuyết Băng phân chân Liệu sau khi ngồi cà phê với Dĩnh Hy rồi Mình có còn quyết định làm việc với Tùng Sẻo hay không? Liệu Dĩnh Hy có tán động việc làm này hay không? Tuyết Băng không trả lời tin nhắn Cô về phòng trọ sách bộ đồ nghệ lướt dán ra công chiên Trong khi Tuyết Băng lướt gián Có bảy cuộc gọi cho máy điện thoại của cô Nhưng đó không phải là Dĩnh Hy Mà là Tùng Sẻo Tùng Sẻo gọi mời Tuyết Băng đi uống cà phê ăn sáng Sau đó sẽ đi mua sắm ở tòa nhà Red Plaza. Đây là nơi mà Tùng Xẻo sẽ tổ chức sôi chuyển ảo thuật của mình. Đây là một tòa nhà thương mại hiện đại nhất mà Tước Băng từng nghe tiếng, nhưng chưa có cơ hội đặt chân đến. Cũng giống như những tòa nhà thương mại khác, Red Plaza chủ yếu dành cho mua sắm, ẩm thực, vui chơi, xem phim. Nhưng khác với những chỗ kia, ở đây có một sân khấu tập kỹ với khoảng 500 chỗ ngồi, với tông màu đỏ chủ đạo. Trên hình kính trắng, tòa nhà này cũng như sân khấu này là nơi mà các bạn trẻ rất muốn được đến tham quan chụp hình. Gậy tự sướng được bán chạy nhất ở Red Plaza, đương nhiên là để phục vụ cho các công dân chơi Facebook. cho có muốn mua một cái selfie steak hay không? Tùng xẻo lịch sự hỏi tuyết băng khi hai người chỉ bước vào Red Plaza và đụng lịch kịch không ngớt những người trẻ đang selfie tự sướng.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 Chú định mua những kim cương tặng cháu hả? Tùng xẻo bật cười. Cháu thật biết giỡn. Kim cương thì chú không có khả năng đâu. Nhưng bữa nay chú sẽ tặng cho cháu đôi giày thể thao xịn để cháu lướt gián. Dạ cháu nói giỡn thôi. Cháu không đòi quà đâu. Mà cháu tưởng chúng ta đi tham quan sân khấu chứ. Tùng xẻo lanh trí nói nhanh. À cháu cũng muốn ngó qua sân khấu một chút. Nhưng tiếc là ban ngày thì nó đóng cửa.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 Trong khi tuyết băng còn đang đứng ngưỡng ngơ Thì Tùng Sảo mang đôi kính trong dào Rượt bất ngờ nắm lấy tay tuyết băng Kéo đến quầy hàng kim cương Cứ ngắm đi con gái Cứ ngắm thoải mái đi Ở đây ngắm mà không mua Thì cũng không ai la mắng gì đâu Có phải không, thưa những người bạn trẻ dễ thương Hai cô gái bán hàng Cùng hai chàng vệ sĩ Khẽ cuối chào tuyết băng cho Tùng Sảo Bốn cái miệng mở ra Khoe bốn hạm trăng trắng lóa Như trong phim quảng cáo kem đánh trăng Họ cứ nghĩ Tuyết Băng và Tùng Xẻo là hai cha con.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 Chân chân và chân chân, bạn tưởng đã biết hết Nhưng không phải, bạn chỉ thấy mà chưa biết Biết là một trạng thái rất khác với thấy Thấy và biết là hai phạm trụ rất khác nhau Những nhân viên ở quầy Kim Cương Khi nhìn thấy tuyết băng và tùng xảo Cứ nghĩ đó là hai bố con Nhưng chẳng phải Rất là khó phán đoán Khi chính tay họ nghe người đàn ông gọi cô gái là con Cứ ngắm đi con gái Tuyết băng cũng nghe câu này, nhưng chẳng có phản ứng gì. Vì cô nghĩ đó là kiểu nói xịt tinh dâu của Tùng Sẻo. Con gái hay cháu gái thì cũng na ná nhau mà thôi. Khi đứng trước quầy kim cương, Tùng Sẻo khéo léo đứng chích sau lưng Tuyết băng. Trong khi Tuyết băng chăm chú nhìn, thì Tùng Sẻo làm như tảng lờ, đưa mắt trảo quanh, giơ tay nhìn đồng hồ. Sau đó, khi họ rời quầy kim cương, Tùng Sẻo giữ lời hứa mua cho Tuyết băng một đôi giày thể thao hiệu Adidas. Nhưng Tuyết Băng khéo léo từ chối. Tùng xẻo hẹn Tuyết Băng ngày mai, đúng 10 giờ sáng gặp ở biệt thự riêng của gã. Ngày mai cũng là ngày mà nhóm ảo thuật họp lại để lên kế hoạch tập luyện. Dĩnh Hy cầm điện thoại lên, định bấm gọi cho Tuyết Băng, thì điện thoại đổi chuông. Một số lạ, không có trong danh bạ Nhưng Dĩnh Hy nghĩ đó là Tuyết Băng. Cô gái này vẫn thường dùng những sim số khuyến mãi để gọi cho anh. Kêu là tiết kiệm tiền điện thoại Dĩnh Hy bấm nút nghe Không phải là tuyết băng Đó là giọng của một cậu bé tự xưng là Tuấn Anh Sau vài giây Dĩnh Hy nhớ ra cậu bé Tuấn Anh Cùng với nhóm của cậu ấy đã gặp anh ở chung cư ma Giờ ở công chiên 30 tháng 4 À chào em, bất ngờ quá Giọng Dĩnh Hy chui trẻ Dạ Tiếng Tuấn Anh ngập ngừng trong điện thoại Em gọi anh chắc là có chuyện rồi Em cứ nói đi Chắc là có thắc mắc giảo thuật phải không? Dĩnh Hy tiếp lời Dạ không à, Mà em cũng muốn hỏi à, Nhưng thôi để bữa khác dạ, dạ em gọi để thử máy hả? <cười> Dĩnh Hy đùa Dạ không Dạ em gọi để báo anh biết là Buổi biểu diễn âu thuật bữa trước Em đã quay clip và đã up lên Youtube rồi Dạ anh vào coi thử Em đặt tên clip là những đứa trẻ mắc dịch. tiếng Vĩnh Huy cười giòn trong điện thoại. Mắc dịch? Sao mẹ em đặt tên là mắc dịch vậy? Nghe hài quá. Giọng thần Tuấn Anh nghe rất rõ ràng. Dạ, mắc dịch tức là magic, tức là ảo thuật đó anh. Ồ, có vậy mà anh không nghĩ ra. Những đứa trẻ mắc dịch, nghe hay đó em. Anh duyệt cái tên này nghe. Dạ, dạ, anh nhớ coi clip nha anh. Ok, chắc chắn anh sẽ coi Cảm ơn em nhiều nha Tuấn Anh ngắt điện thoại Miệng nó ngoát ra cười không thành tiếng Công nhận cái tên Những đứa trẻ mắc dịch Nghe đá thiệt Hài gì đâu Chính nó là người đầu tiên nghĩ ra cái tên này Thằng trà đá với buộc miệng khen là Thánh thiệt Những trà thuật của nhóm Dĩnh Hy Thỉnh thoảng cũng được úp lên Youtube Dĩnh Hy thỉnh thoảng cũng tham gia Vào mấy diễn đàn giải mã ảo thuật Nhưng càng chơi ảo thuật và càng sẽ biểu diễn ảo thuật của thế giới, dĩnh hy thế mình còn non yếu, kém cỏi ảo thuật, đặc biệt là ảo thuật đường phố như Dynamo, nghe càng trở nên phong phú, kỳ lạ đến mức gần như là phép thuật. Tranh giới giữa ảo thuật và phép thuật như bị xóa nhòa, hay đó chỉ là một. Khi nhiều người cố tình giải mãi những trò ảo thuật của Dynamo, thì ảo thuật gia này tiếp tục tung ra những trò ảo thuật lạ lùng khác. Trò giải mã cứ mãi theo đuôi,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 Dĩnh Hy vô tình lặp lại lời khen ngợi mà thằng trà đá đã băng tặng cho Tuấn Anh khi được biết thằng Tuấn Anh dùng chữ mắc dịch để đặt tên cho clip này. Dừng lại! Dĩnh Hy đang xem thì có tiếng nói giăng lên. Quá ra nãy giờ ông Hoàng đứng sau lưng anh. Theo phản xạ Dĩnh Hy đưa tay cho đoạn clip dừng lại. Màn hình dừng đúng khuôn mặt cả Tùng Xẻo. Lúc này Tùng Xẻo đang biểu diễn trò nhét điện thoại vào quả bông bóng. Dĩnh Hy quay lại nhìn ông Hoàng.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 Dạ không Dĩnh Hy đáp Ông Hoàng đưa tay chỉ vào màn hình Giọng hơi ruông Còn cho bà coi lại màn trình diễn của ông ta đi Dĩnh Hy cho clip chạy lại từ đầu màn trình diễn của gã Tùng Xẻo Cho đến lúc Tùng Xẻo trả điện thoại cho Tuyết Băng Và đưa cho cô tấm danh thiếp Ông Hoàng đưa tay ra hiệu dừng rồi nói Tùng Xẻo Người này chính là Tùng Xẻo Dĩnh Hy nhìn vào màn hình